các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có chung sở thích thưởng thức âm nhạc nên tôi vui vẻ nhận lời tiến sĩ lăng hoành tố giận dò về chuyện này anh tuyệt đối không nên nói với bất cứ ai kể cả bạn chí thân thậm chí kể cả người yêu và người nhà vì chuyện này liên quan đến sự an toàn và tiền đồ của anh chớ có coi thường cuốn nhật ký cất giấu ở chỗ nào chỉ mình tôi biết rồi tôi có viết vào đây thì cũng không ai biết đấy là đâu. Ngày mùng t tháng 2 năm 1967 t r trời nhiều mây. Gần đây tâm trạng của tôi chơi vơi, chẳng thiết viết nhật ký nữa. Mấy ngày qua không thấy bóng ông Giang Mật ở bệnh viện. Đêm đêm tôi vẫn đến nhà giải phẫu xem sao, nhưng cũng chẳng thấy bóng ai. Nhưng có lẽ do hào hứng vì đêm nay là đêm ba mươi tết nên tôi lại đến chỗ cũ để tìm ông giang mật và ông lưu tồn chức. chồng hai ông rất ổ r ũ mặt ông mật còn hẳn rõ dấu vết bị đánh đập, ông chức thì đi tập tánh, rõ ràng là bị hành hạ không ít. tôi buồn rầu hỏi, thì ra thầy r ư ứ c cũng bị bắt ư? ông chức mỉm cười, chỉ say sát nhẹ thôi, có gì đâu mà. đang nói chuyện thì thấy lăng h o à n h tố, lẳng vĩnh phong và mấy vị bước vào. Tôi thấy xúc động. Họ cũng như tôi, không gia đình, đêm 30 vẫn lang thang như những cô hồn. Tôi chuẩn bị mở máy hát thì ông mật đưa tay ngăn lại. Hôm nay đừng mở cậu tiêu ạ. Gần đây tình hình căng lắm nên cẩn thận thì hơn. Hiện giờ chỉ còn mình cậu là người an toàn nhất. Cậu cần phải giữ gìn. hai chúng tôi chỉ đến gặp để mọi người biết rằng chúng tôi vẫn yên ổn. nét mặt ông tố và mọi người đều buồn bã. tôi không hiểu tại sao bèn hỏi. có phải từ nay thầy chức thầy mật sẽ khỏi bị phiền hà nữa không? họ đã buông tha rồi chứ? ông mật cười có phần cay đắng. phải sẽ không bao giờ bị phiền hà gì nữa. ngừng một lát, ánh mắt ông nhìn tôi rất h i ệ n từ. từ nay cậu tiêu gắng đừng đến phòng phóng xạ tìm tôi nữa. Dù có đến mà không gặp tôi thì cũng đừng hỏi thăm. Làm gì k ẻ o cậu sẽ bị rắc rối. Tôi gật đầu vâng lời. Điều lạ lùng là hai ông trở lại, lẽ ra tôi phải thấy yên tâm mới phải. Nhưng tôi nằm xuống giường cứ chật chặp mãi không sao ngủ được. Đành ngồi dậy viết nhật ký vậy. 15 tháng 2 năm 1967. Trời nắng. vì tôi chẳng có nhà mà về nên mấy ngày tết tôi gần như chỉ quẩn quanh ở bệnh viện tối tối tôi vẫn đến nhà giải phẫu mong có thể gặp lại những con người thân thiết của Nguyệt Quang xã nhưng đẹp vô ích thì ra dù sao họ cũng vẫn hạnh phúc hơn tôi ít ra họ vẫn được hưởng sự ấm cúng của gia đình vì thế tôi nhớ Y Y vô cùng ra diết và cả người bạn thân kình tùng nữa cậu đang ở đâu đêm nay giá lạnh khác thường đến quá nửa đêm tôi vẫn không ngủ được b è n xuống gác ra khỏi ký túc xá đến nhà giải phẫu với một tâm lý cầu may nhưng tôi phải trợn mắt bị kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt hầu hết các thành viên của Nguyệt Quang xã đều có mặt tuy vì thiếu tôi nên không có tiếng âm nhạc bay lượn nhưng ai nấy đều rất vui mừng và tươi cười phải chăng dù trong những tháng ngày gian khó mùa xuất đến vẫn cứ đem lại niềm vui cho con người. Tôi cực kỳ ngạc nhiên, hỏi vị giảng viên khoa hóa đứng bên cạnh, xem là đã xảy ra chuyện gì. Ông ta chỉ tay về phía trước, cứ nhìn hai vị ấy thì biết. Ngay phía trước mặt, một đám đông đang vây quanh, lăng hoành tố và lạc vĩnh phong. Hoành tố mặc bộ con lê màu xanh sẫm, đứng ngay ngắn, chồng rất có tư thế hiên ngang với bộ râu quai nón. được chăm sóc công phu, Vĩnh Phong mặc bộ áo dài len màu huyết dụ, trang điểm h ấ n son, vẫn mái tóc dài buông như trước, nét mặt cả hai dạng r ỡ tràn trẻ hạnh phúc vui sướng, khiến tôi thầm tấm tắc. Họ tuy đều đã đứng tuổi nhưng vẫn trong sáng như một cặp gia nhân ngọc ngà tuyệt mỹ. Tỷ i a tối nay họ cưới nhau. Tôi tuy chỉ mới quen biết họ, nhưng trước đây cũng từng nghe nói. họ thầm yêu nhau đã lâu nhưng cả hai đều cao ngạo chẳng ai muốn thổ lộ trước với đối phương cả hai lại cùng ham cầu tiến vươn xa trên con đường sự nghiệp nên bao năm qua nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net